Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mà còn giống như một đứa trẻ vậy. Thôi, chúng ta đừng làm phiền cô ấy nữa. Mọi cười thuận miệng giễu cợt, uông bội nhô, nhưng cô vòng khề để ý. Chuyện đó, cô chờ mọi người nói xong, vội vàng nói ra mong muốn của mình. Hoạt động ngày lễ tình nhân các anh cho tôi tham gia với nhé. Bởi vì cô thường xuyên đến bộ phận tổng vụ giúp đỡ, những khi bộ phận này thiếu người, cho nên cô vẫn luôn nghĩ mình cũng là một thành viên trong bộ phận này. Nhưng hiện tại, cô hoàn toàn không hiểu ánh mắt của bọn họ đang nhìn cô chằm chằm là có ý gì. Nhưng cô lại không muốn bị từ chốn một lần nữa, cô nói. Các anh cũng thường hay nói, chúng ta giống như là anh em hay sao, là anh em thì hãy cho tôi tham gia với. Cô còn đem ra mối quan hệ để mà uy hiếp bọn họ. Cô bị ngã, nên đầu óc có vấn đề rồi hả? Thật lâu sau đó, Tiểu Trần mới nói ra một câu như vậy. Tôi, tôi đâu có. Cô chỉ là không muốn cô đơn trong ngày lễ tình nhân mà thôi. Như vậy thì cũng có lỗi hay sao? Đậu óc của cô, 80% là đậu hũ sao? Không đúng, tôi nghĩ là cô ấy bị đứt đường dây nào đó rồi thì phải. Cái này là bọn họ đang nói cái gì thế chứ? Cô không hiểu gì cả. Bọn họ cũng không để cho cô có cơ hội phát hiểu ý kiến của mình. Không hề nề mặt dùng tay lôi cổ áo của cô, giống như đang xách một con gà vậy, rồi sau đó lôi cô về bộ phận của cô nói. Trần Di Tĩnh à, hôm nay Uông Uông nhà cô có biểu hiện rất là lạ. Xin cô hãy quản lý cô ấy một cách đàng hoàng đi. Dạ, tôi sẽ quản giáo cô ta thật tốt. Trần Di Dĩnh luôn cảnh giác nhân viên của mình ở bên ngoài làm sằng làm bậy, nên vội vàng đem tội phạm bắt lấy thật chặt, không ngừng hướng về phía bọn họ, mở quấy đầu xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Hai vị trọng lượng mà bỏ qua cho sự sơ xuất của ô, ô nhà chúng tôi nha. Ngay sau đó, cô ấy nghiêm mặt qua đúc thúc uông bụi nhu. Hạn cho cô, trước khi tàn ca phải làm xong toàn bộ công việc. Nếu không, Cô dám tôi có trừ hết tiền chuyên cần và tiền thưởng của cô hay không hả? Toàn bộ chuyện này cùng tiền thường thì có gì quan hệ cơ chứ? Đây là cô ấy muốn ép buộc cô mà. Uông bội nhu chỉ có thể nuốt mắt vào trong, bị thương vui đồ vào trong công việc. Ai bảo cô chỉ là một nhân viên thấp cổ bé học cơ chứ? Nhưng trong lòng cô lại biết rõ, chỉ vì mình muốn có được sự quan tâm của mọi người, cô chỉ còn cách là phải cố gắng chịu đựng thêm nữa, mà dù trong lòng vẫn có một chút xót xa. Nhưng khi nghĩ tới những chuyện bi thương vừa qua Ôn Bội Nhu không nhịn được mà liền cầm lấy phần tài liệu trong tay có một chút nhăn nhau Mình đã quyết định rồi Mình cũng không phải là người duy nhất trên thế giới này Đặt hàng ngày lễ tình nhân Mọi người hãy chờ xem Cô nhất định cần phải trải qua ngày lễ tình nhân thật là hoành tráng Khiến cho những người đồng nghiệp kia cần phải nổ hai mắt với cô Ôn Bội Nhu, cô vẫn còn ở đó sao? Vào lúc cô đang tưởng tượng đến đoạn sung sớm nhất Thì ở bên tay đột nhiên truyền đến rộng Của sư tử Hà Đông Dám, Giám đốc Trần à tôi, tôi làm ngay là được chứ gì Uông bội nhu vội vàng đem phần tài liệu nắm chặt Giấu ra phía sau lưng tránh cho địa mắng Được cái đầu của cô ấy Hội nghị đã bắt đầu được 5 phút rồi Mà cô lại còn Trần dây Dĩnh nhìn đến tài liệu mới copy được một nửa Thì liên tức giận lên tới đỉnh đầu Cô Cô đứng sang bên học hỏi tôi đây này Vừa mắng vừa làm vừa làm vừa nguyền rủa Trong thời gian nhanh nhất Trần Di Tĩnh đã copy toàn bộ tài liệu cần cho cuộc họp, hơn nữa còn chỉ thị Uông Bội Nhu đóng lại thành tường cuốn. Lần này, Uông Bội Nhu còn dám phân tâm nữa hay sao? Lập tức nghe theo lệnh cấp trên chỉ thị mà làm, ra lệnh một câu, thực hiện một động tác, ngoan ngoãn hoàn thành công việc. Làm sao còn không mau đưa lên phòng họp lầu 15 đi hả? Trần Di Tĩnh mệt mỏi chắn đồ đầy mồ hôi, tức giận ra lệnh cho Uông Bội Nhu. Dạ vâng, toàn lệnh xếp hả? Uông Bội Nhu lập tức làm theo. Cũng không quen kèm theo một câu nghịn nọt. Trần di tĩnh nhìn thấy bóng dáng của cô biến mắt ở trong thang máy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhịn không được khẽ khẽ thở dài. Một người như vậy đúng thật là thiên tài mà. Cô làm sao có biết, tất cả mọi nhân viên lớn nhỏ trong công ty đều mắt đặt cuồng chen ép uống bội nhô chứ. Nhưng cô cho rằng đây cũng là một cách để cho cô ấy rèn luyện bản thân mình. Nếu như cô ấy vẫn tiếp tục chịu đựng như vậy, chắc chắn sẽ có một ngày thành tài đi. Đây là lời nói thật lòng của cô. Trần di tĩnh xoay người muốn rời khỏi phòng photocopy nhưng không cẩn thận, trông thấy tài liệu gì đó đã bị vỏ nhăn. Đây là cái gì chứ? Tò mò cô cầm lên xem. Sau đó phòng photocopy truyền ra một giọng nói hung ác muốn giết người. Uộng bội nhu, cô nhất định phải chết mà. Cô cũng đã quên rằng mình mới vừa rơi các người cô nhân viên số cổ kia mà nay lại nguyên rủa cô ấy chết. Bởi vì ngày mai là tối thần nên sẽ được nghỉ hai ngày. Hơn nữa lễ tình nhân lại tình cờ rơi vào chủ nhật, vì vậy trước khi tan ca, đã có một đám người chen chúc đợi ở máy bấm thẻ rồi. Ai cũng nóng lòng muốn trở về sớm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.